các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thiên Nga Hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc nền do Duy Quang phụ trách. Tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ, tức là lớp 8. Vừa nghỉ hè được 2 tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo, nhét vào một chiếc vali nhỏ chuẩn bị đi với chú tôi. Lần đầu tiên phải xa gia đình, tôi biển rịn lắm. Bố tôi bảo: "Muốn lên người thì đi theo chú mày. Ở nhà cứ lêu lổng một mấy tháng hàng xóm thì cứ đến nơi rồi, làm sao mà đỗ được." Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo.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 Họ, ở chung căn phòng rộng nhất trên lầu, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Người thì chuẩn bị thi trung học, người sắp thi tú tài. Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh, để ngày ngày nhìn các đàn anh mà tắt trước. Chú tôi dẫn tôi vào, gặp họ, bảo khoanh tay cuối đầu chào, rồi nói. Trồng gương các anh đen này, phải chăm chỉ như thế, mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạng.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 Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi, giam mình trong khuôn viên tu viện, tìm cầu để suy ngẫm cuộc đời mai sau. Mạnh băng làm họ điêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net